Các bạn khán thích giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Bí ẩn thanh minh Thượng Hà Độ Nằm trong series danh gia cổ vật của tác giả Mạc Báo sùng, Qua giọng đọc của MC Lưu Hà Chuyến do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì donate đồng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Ngày hôm nay thì Lưu Hà diễn đọc trong điều kiện Trời đang mưa rất lớn cũng như kèm theo sấm chớp, cho nên là trong chuyện có thể lẫn rất là nhiều tạp âm. Cũng mong các bạn có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ lạc hồn cốc nhé. Mấy ngày tiếp theo, tôi ngoan ngoãn nằm trên giường sám hối, chẳng ai tới thăm nọp. Mỗi ngày ba bữa chỉ có phương chấn ghé đưa cơm, nhưng hầu như không nói năng gì. Viêm lết dạ dày chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ mấy hôm tôi đã khỏe lại nhúc nhắc xuống giường đi lại được. Có điều tôi không dám thò ra khỏi phòng. Bởi ông Lưu ở ngay phòng đối diện. tuy ông ta nói chuyện vòng vò tam quốc, nhưng vẫn có ơn với tôi. Tôi tự cho mình là đúng, gây họa lớn thế này. Nếu ông cụ hay tin bị sốc, xảy ra chuyện gì đó thì tôi sẽ ân hận cả đời. Trái về tôi, người đến thăm Lưu nhất mình cứ nượm nượp. Cục trưởng Lưu đã cấm họ không được tiết lộ với ông cụ, Nhưng hết ra đến hành lang họ lại nôn nóng thảo luận với người khác về khủng hoàng lần này của mình nhãn mai hòa. nghe lỏm họ nói chuyện tôi mới biết tình hình mình nhãn mai hòa hiện giờ. Quả là không ổn. Thời gian này các tổ chức trực thuộc mình nhãn mai hòa liên tục xảy ra chuyện. Nào là tiệm đồ cổ bị người ta đập bảng hiệu, rồi đến cơ quan nghiên cứu bị thẩm tra. Thậm chí công xưởng chính quy còn bị ban ngành công thương địa phương tra xét. Nhất thời nguy cơ trùng trùng. Xem ra Lão Triều Phùng đã cài cắm nhiều đòn hiểm chờ sẵn. Lần này dở ra một lượt muốn đẩy cao những luồng dư luận bất lợi cho mình nhãn mài hỏa. hội bị đánh cho liền xiềng với huy động đủ mối quan hệ để thanh minh, nhưng đã chót mắc tiếng xấu, dân tình xôn xao bàn tán. Người trong nghề cũng ngờ vực không thôi Chuyện là làng thành tế còn dễ giải thích. Vấn đề giám định thanh minh thượng hà đồ mới khó. Bực họa này quá nổi tiếng. Tôi thì đủ các thành phần từ giới siêu tầm, giới văn hóa, giới khảo cổ, giới nghệ thuật đến giới sử học, đều nhìn vào. Nhào nhào đòi cố cùng mở kho lưu trữ ra giám định lại, nghe nói cập trên chủ quan ban hành, còn gọi cục trưởng lưu đến giảng cho một bài. Một tổ chức sống nhờ uy tín lại vấp phải khủng hoảng niềm tin, thật gây gò hết sức. Mỉa mai nhất là danh tiếng của tôi lại lên như thuyền theo nước, xã hội coi tôi là anh hùng đánh đô giả, Nhiều phóng viên lượn lờ cả ngày Quanh tứ khối trài Một dạo còn có tin đồn tôi bị mình nhãn mai hòa Háp hại bắt giả Nói thật lòng Tất cả những điều này đều là sự sỉ nhục tàn nhẫn nhất Dành cho tôi Giữa tình thế rối ren Lại thêm ông lưu ngã bệnh nằm viện Tùy kế hoạch mở sàn đấu giá Vẫn được tiến hành song hết sức bấp bệnh Tôi vốn muốn trở thành lưỡi dao giết chết láo triều phục Cuối cùng lại bị láo biến thành thành kiếm Chĩa vào mình nhãn mai hòa Hơn nữa, còn một kiếm xuyên tìm Càng nghe ngóng tôi càng buồn bã Càng buồn bã lại càng tự trách Rột cuộc, chỉ biết cam chịu vùi mặt vào gối Chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa Nếu đây là ác mộng Thì mau mau chấm dứt đi thôi Tôi lầm bầm giữa điểm khuya thành vắng Nhưng tôi không bao giờ ngờ được Đó chỉ là mở màn mà thôi Trường thứ tư Bước thành minh trượng Hà Đồ thứ hai xuất hiện ở Hồng Cộng Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì donate đều ngộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Tuổi này giáo sư Trịnh lại tới thăm tôi Mắt ông trũng sâu Người sọc hẳn đi so với lần gặp trước Tôi biết lỗi nên ruột cổ lại E dè chào một tiếng Rồi nín khe chẳng dám nói năng gì Giáo sư Trịnh đi thẳng vào đề Cậu nghe tên sản đấu giá Bách Thủy Liên bao giờ chưa Cái tên này nghe quen quen Hình như là một sàn đấu giá cổ vật lớn ở Hồng Kông tên tiếng Anh là Brilliant, nổi tiếng vì từng đấu giá bút tích mẽ phất và một bình gốm thanh hoa thời Minh Nhưng tôi chỉ biết tới đó thôi. Trùng Ái Hòa và Mai Tốt Lan chưa từng nhắc đến cái tên này với cậu thật chứ? Giáo sư Trịnh nhìn xoáy vào mắt tôi, vẻ không tin lắm. Dạ chắc chắn là không mà, tôi khẳng định, có chuyện gì à Giáo sư Trịnh rút trong túi áo ra tờ báo đưa tôi. Vừa cầm vào tay tôi đã thấy Chật giấy khang khác Không phải là ấn phẩm nội địa Mở ra xem Thấy từng cột chữ phồn thể hóa ra là đại công báo của Hồng Kông Ngay trang đầu tôi đã bắt gặp một tin xét đánh Bạch Thủy Liên tuyên bố họ đã mua được bản gốc Thành minh thừa hà đồ Từ tay một nhà sưu tầm dấu tên Định đem ra đấu giá công khai Tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ hy vọng Đồng thời họ cũng bày tỏ muốn hợp tác Với cơ quan giám định chuyên nghiệp Để làm rõ chân tướng Phía sau còn đính kèm một đoàn khảo chứng điển cố dai răng rạp tài khái giống câu chuyện Vương Thế Trình Mà chị Tố kể cho tôi Bạch Thủy Liên nói Bây giờ bức thanh minh thượng Hà đồ Chờ đình tịch thu từ phủ nghiêm tùng là hàng giả Của tên họ Vương Bản gốc thực sự đã được Vương Thế Trình đem về nhà Từ đó cất giấu trong dân gian Tới ngày này mới lộ diện Tôi đọc mà rúng động Tuột tay đánh rơi cả báo Hòa già tôi vẫn đánh giá thấp Lão Triều Phụng. Cứ ngờ Lão bày ra kế này để hãm hại mình nhãn mài hòa, tiền thể làm nhục tôi. Nhưng tầm nhìn của Lão đã vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Mọi sắp đặt khi trước chỉ là bàn đạp, triều giết người và âm mưu thực sự lại mai phục ở đây. Bất luận, giám định hay khảo cổ đều có một nguyên tắc, gọi là không thành lập chứng cứ duy nhất. Chỉ có một bằng chứng thì không gọi là chứng cứ, nhất định phải có chứng cứ khác bổ trợ. Thế nên hai điểm đáng ngờ của Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thực ra là Lão triệu Phụng mượn miệng chỉ tố nói ra, tuy gây phiền phức cho hội, nhưng không đủ để lật đổ kết luận giám định phía cố cùng. Có điều, nếu đúng lúc sống này lại tòa ra một bản gốc khác nữa, cảnh chứng cứ có chứng cứ không phải bằng chứng duy nhất nữa. Thanh Minh Thượng Hà Đồ không có lời bạt của tác giả cũng chẳng nói lên điều gì, có thể đã bị xén mất, bị hư tổn, vân vân Đủ mọi khả năng có thể tồn tại Nhưng nếu xuất hiện một bước khác giống hệt Lại đầy đủ lạc khoản So sánh ra thì bước ban đầu rất có thể không phải là thật Cũng như tôi tới đồn công an nhận cái ví Mà không nhớ bên trong có bao nhiêu tiền Không có nghĩa là tôi nhận vợ Mà chỉ có thể vì chi nhớ của tôi kém Nhưng nếu đúng lúc ấy là có một người khác cũng đến nhận Còn kể rõ bên trong có mấy tờ giấy bạc Thì cảnh sát sẽ tìm lại Thế nên trước đây mình nhát Mai Hòa còn có thể viện cớ không đủ bằng chứng để đáp lại những nghi ngờ. Sòng bước thanh minh Thượng Hà Đồ của Bách thủy Liên xuất hiện đã cắt đứt đường lùi của chúng tôi. Chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận đối chất công khai. Mà Lão Triều Phụng đã dám để đôi bên công khai đối chất, nhất định phải nắm chắc có thể khiến bức Bách thủy Liên đánh bại bức trong cuối cùng, trở thành bàn thanh minh Thượng Hà Đồ chính thức. Trong khi đó, đám cục trưởng lưu cứ úp mở lập lờ né tránh không trả lời trực tiếp về hai chỗ sơ hở nọ. Càng khiến thanh minh thường hà đồ của cố cùng Trở nên đáng ngờ Ít nhất bây giờ tôi chẳng còn chút lòng tin nào nữa Cũng có nghĩa là một khi bài báo này Được công bố Hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Chỉ còn nước cắn răng đánh một trận Chắc thua mười mươi Tại chiến trường kẻ địch chỉ định Đây là báo hôm qua ừ Tôi hỏi Phải người của chúng ta Hồng Kông Đi thâu đêm đưa tới đấy Hôm nay cánh báo chí Hồng Kông và Quảng Đông đã trích đăng lại Chẳng bao lâu nữa sẽ lan ra cả nước Tới lúc ấy, cục trưởng lưu cũng chẳng ém đi nổi đâu. Tôi hít sâu một hơi, nhìn vào mắt giáo sư Trịnh. Hai chúng tôi đều bắt gặp vẻ kinh hoàng trong mắt nhau. Từ dụ tôi và chồng, tới công bố bức tranh của Bách Thụy Liên, bước nào bước nấy vững vàng chắc chắn, đủ thấy bàn tay chủ tính và thực hiện chuỗi kế hoạch này đáng sợ đến nhường nào. Tôi hỏi giáo sư Trịnh giờ hội đình thế nào. Ông thở dài kể số điện thoại của hội đã sắp bị gọi đến cháy máy, cấp chủ quản ở trên, Và rất nhiều đối tác đều có ý định thối lùi Đúng lúc này cụ Lưu lại nằm viện Không có ai chủ trì cục diện Mình nhãn mai hòa như rắn mất đầu Rồi rèn chẳng biết phải làm sao Cục trưởng Lưu cũng bó tay chịu chết Tôi càng không thể làm gì Chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lão khôn đó định dồn mình nhãn mai hòa Chúng ta vào đường cùng cả ư giáo sư Trình lắc đầu Chỉ sợ người ta còn có dụng ý khác ấy chứ Giao sư nói sao cơ Tôi ngẩn người Cậu đừng quên trong nước cấm mua bán thanh minh Thượng Hà Đồ. Do sử trình nhẹ nhàng buông một câu, ánh mắt lóe lên sau cặp kính. Câu này chẳng khác nào sấm sét đả thông mạch suy nghĩ của tôi. Tôi bài hoài ngồi phịch xuống giường vỡ lẽ. Bản gốc thanh minh Thượng Hà Đồ được bảo tồn trong cố cùng, nghiêm cấm mua bán. Nếu bức này được chứng thực là giả thì bức của Bách Thủy Liên Hồng Kông tự nhiên sẽ thành thật. Hồng Kông còn chưa trở về Trung Quốc. Đại lục đến lúc đó, Lão Triều Phụng chỉ cần đấu giá công khai bản gốc qua Bách Thủy Liên sẽ được một món tiền kết xù. Lão chỉ tiện thể háp hại mình nhãn mai hòa và hứa nguyện mà thôi. Mục đích thực sự của Lão nằm ở đây kìa. Năm 1989, sàn đấu giá Christie New York từng bán một bức thu liệp đồ trong Hoàng cung Nhà Nguyên với giá ngất nghèo 1 triệu 870 nghìn đô la Mỹ mà giá trị của thanh minh thượng hà đồ cao hơn thu liệp đồ không biết bao nhiêu lần, chớ chừng lại nhờ bức hoa hướng dương của Van Gogh bán được tới 40 triệu đô la Mỹ. Về phần quốc bảo Trung Hoa bị lọt ra ngoài chỉ có tôi hội nghiên cứu và một tỷ dân toàn quốc để tâm, chữ lão Chu Phụng nhất định chẳng buồn nhíu mày. Có lời mới làm, lão Chu Phụng lần này một mũi tên trúng hai con chim, vừa hạ cục được kẻ thù lại ấm được món tiền to dù mất công sường nhỏ ở làng thành tế cũng còn hơi chán. Cuộc diện này đường sắp đặt kín kẽ, mọc nối chặt chẽ, đùa bỡn nhân tính, thực là nham hiểm đến cực độ. Lần này e rằng không chỉ kế hoạch mở sàn đấu giá đi tòng, mà minh nhãn mai hoa còn phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Tài chân tôi run lẩy bẩy, đầu dây mối nhờ của tất cả những sự việc này đều từ tôi mà ra cả, liệu tôi còn trốn trong phòng bệnh được bao lâu, sớm muộn gì cũng vẫn phải bước ra đối mặt với cục diện rối ren ngoài kia. Nếu mình nhắn mai hoa sụp đổ vì tôi, tôi còn mặt mũi nào đi gặp ông và bố nữa. Thấy mà tôi sám ngoét, giáo sư trình cũng chẳng nỡ mắng, đành khuyên giải đôi lời, nói rằng cục trưởng lưu sẽ nghĩ cách, nhưng chính bản thân ông cũng chẳng tin lắm. Tôi ngẩng phát lên gào lớn, để tôi đi tìm đám phong viên, dù thân bại danh liệt tôi cũng phải nói rõ sự thật. Giáo sư trình vội kéo tôi lại. <cười> Cậu chưa hiểu à, chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu nữa rồi, giờ chẳng ai quan tâm đấy có phải là âm mưu hay không đâu. Họ chỉ tập trung chú ý vào hai bức thanh minh thượng hà đồ, muốn biết bức nào là thật, bức nào là giả thôi. Lẽ nào tôi cứ trốn trong nhà chẳng làm gì cả ư? Cậu phải bình tĩnh, nếu giờ cậu ra mặt chỉ gây hại cho mình nhãn Mai Hoa thêm thôi. Giáo sư Trịnh quát, nghe vậy tôi đành ngoan ngoãn nằm xuống. Thầy tôi lại nằm xuống giường giáo sư Trịnh, giơ tay nhìn đồng hồ, tỏ ý ra về. Ra đến cửa ông Trật quay đầu lại Hạ giọng nói thêm Cậu đừng ái nấy quá Nếu cậu không mắc bẫy thì cũng có kẻ khác mắc mà thôi Thủ đoạn của lão Triều Phụng Chúng ta quả khó lường hết được Nghe ông nói vậy Tôi cũng chẳng dễ chịu hơn là bao Suốt buổi tối tôi cứ bồn chồn đi đi lại lại Trong phòng như con sói trong chuồng Ở vườn thú Bắc Kinh Không sao ngủ được Do sư Trịnh nói đúng Cục diện đã đến nước này Người như tôi chẳng chen vào đâu được nữa Cảm giác hối hận và bất lực bùa vầy Khiến tôi tức thở Tôi ngồi thụp xuống góc tường Cuộn tròn người lại Khóc không ra nước mắt Lúc này tôi chỉ mong sao Có một bàn tay to lớn đặt lên vai, Rồi có người an ủi Còn à đừng lo Mọi chuyện đã có ta đây Tiếc rằng yêu cầu nhỏ nhói này Chỉ là ảo tưởng mà thôi Chẳng biết mấy giờ rồi Ngoài cửa sổ tôi đèn như mực Hình như còn sắp đổ mưa Tôi ngồi thù lù trong góc Không bật đèn Đầu óc trống rỗng Bỗng nhiên di động cạnh gối đổ chuông lẩm vùng cả rược. Tôi đờ đẫn đứng sậy bắt đầu bắt máy, đầu kia vang lên một giọng nam lạnh lùng. Hứa Uyển à, người nọ no hỏi đột ngay. Đúng, tôi hơi bực, số di động của tôi chỉ có mấy người biết, nhưng giọng này nghe lạ hoắc. Hừ, trùng cả di động cơ đấy, lắm tiền quá nhỉ. Đối phương cật nhà huýt sáo trong điện thoại, tôi chẳng còn mũng dạ nào tán dóc, bèn hỏi hắn có việc gì. Đối phương vặn lại Hoàng Yên Yên là bạn gái anh à Tìm tôi thắt lại sực nghĩ Yên Yên đi Nam Kinh lâu lắm Không liên lạc Tôi cũng bận chuyển thanh minh thượng Hà đồ Chẳng nghĩ đến việc tìm cô Giờ đã quá nhiều chuyện xui xẻo rồi Chỉ mong cô đừng xảy ra chuyện gì nữa Cô ấy là bạn tốt của tôi Tôi đáp Bạn gái anh xinh thế Chắc yêu anh vì tiền hả Con gái thời nay chỉ chăm chăm nhìn vật tiền thôi Nhân phẩm không quan trọng Chắc Rốt cuộc cô ấy làm sao tôi chẳng hơi đau cả chính lo lắng siết chặt điện thoại anh biết chuyện cô ta đến nam kinh không cô ta bị bắt rồi gì cơ tình nghi đánh người gây thương tích và trộm cắp văn vật bậc 2 đã bị cảnh sát chúng tôi tạm giam rồi nghe như sét đánh giữa trời quạng mắt tôi tối sầm lại suýt nữa tái phát bệnh cũ thấy tôi im lặng đầu kia alo liền mấy tiếng anh có lương tâm không thế vừa nghe nói con gái nhà người ta xảy ra chuyện đã bỏ mặc rồi Tôi hạ thấp giọng. Rốt cuộc chuyện là thế nào Biên bản lời khai cụ thể thế nào tôi cũng chưa xem Nhưng nguyên cáo là người nổi tiếng Tên đối hạc hiền Anh nghe bao giờ chưa Cô Hoàng Yên Yên này đến nhà ông ta ăn cắp cổ vật Còn đánh người ta bị thương Phải huy động 3-4 bảo vệ mới khống chế được cô ta Bạn gái anh ghê thật đấy Do đồn công an đã tạm giữ cô ta Theo pháp luật rồi Có lẽ sẽ bị khởi tố tội trộm cắp và đánh người Chặt chặt Chêu vào ai không chêu lại đi chêu thầy hiền Tôi không biết đối hạc hiền lai lịch thế nào Phải hỏi một câu trước đã Anh là ai vậy Tôi là người ở trại tạm giam Vừa rồi cô ta níu tôi lại nhà tôi gọi điện báo tin hộ Nói là sẽ cảm ơn tôi Thần kinh tôi căng lên Lại nghe đầu kia cười ha ha Anh khỏi ghen tôi cũng thích lắm đây Nhưng không phải cảm ơn kiểu kia đâu Cô ta bảo gọi điện cho anh Anh sẽ cảm ơn tôi tử tế Có đúng không Đúng thế cảm ơn anh Cảm ơn Xuân Thuệ, tôi muốn tiền Bao nhiêu? Chắc anh sẽ tới Nam Kinh tìm cô ta đúng không? Tới lúc đó còn phải nhờ tôi nữa Nên khi nào gặp nhau thì đưa Anh đưa bao nhiêu tôi giúp bấy nhiêu À phải, cả người lớn tiền đều phải nhanh nhanh lên Cô ta không trụ được lâu đâu Tôi tên diêu Thiền, đừng để tôi đợi lâu đấy Đoàn gã cười khẩy để lại cách thức liên lạc rồi cúp máy Rõ ràng yên yên nói là đến Nam Kinh gặp mấy bậc bề trên Thuyết phục họ ủng hộ việc hội nghiên cứu cài tổ Sao lại đến nhà ông hiên kia ăn cắp được Lẽ nào đây cũng là một khâu Trong kế hoạch tấn công Mình nhãn mài hòa của lão triều phụng sao Có thể lắm Yên yên phải cầu cứu một kẻ Ở tít Bắc Kinh xa xôi như tôi Chứng tỏ thế lực của hội Ở Nam Kinh sắp sụp đổ Không lo nổi cho cô nữa Tôi từ từ ngồi thẳng dậy Ánh mắt kiên nghị hẳn lên Có lẽ tôi chẳng có tư cách tham gia vào cuộc chiến Thật ra giữa hai bước thành minh thượng hạ đồ, Nhưng không thể bỏ mặc yên yên được Tôi phải rời bệnh viện Tôi phải tới Nam Kinh Tuy cục trưởng lưu và phương chấn Không cho phép tôi rời khỏi đây Nhưng không hề giam giữ Nên bộ đồ tôi mặc lúc vào viện Cũng được giặt, giặt sạch Gấp trong tủ quần áo đợt sơ bên cạnh Tôi cởi áo bệnh nhân mặc quần áo của mình vào Định lén lén chuồn đi Để khỏi gây chú ý Tôi còn không dám bật đèn Đang thay quần áo Thình lệnh một giọng già lùa cất lên sau lưng tôi Khuya thế này cậu định đi đâu đấy Tôi vừa cho được một chân vào cái ống quần Nghe vậy vội quay phát lại Thấy một bóng lưng còng thấp bé Đứng trước cửa phòng Cụ, cụ Lưu Tôi lắp bắp Chẳng ngờ lại gặp phải người không muốn gặp nhất Lưu nhất mình cũng mặc bộ đồ bệnh nhân Sọc xanh lam như tôi Tay chống gậy Ông cụ quay lưng về phía ánh đèn hành lạc Nên không trông rõ mặt Tôi trột ra Đang mặc quần mà siêu hẳn người đi suýt nữa ngã lăn Vội lật đật kéo quần lên Chạy đến dìu ông cụ Thé thọt hỏi Sao, sao ông lại sang đây Ôi chà, nằm viện mấy ngày buồn chết đi được Nhận lúc thằng bé đến chồng ngủ gật Tôi mới lèn ra ngoài đi loanh quanh đấy Thấy cậu ở phòng đối diện Tôi sang tìm người nói chuyện Lưu nhất mình hồ hùa cây gẩy ông Dung đáp Tôi thầm thở phào Xem ra cụ Lưu vẫn chưa biết Mình nhãn mày hòa xảy ra chuyện Nhưng ngày sau đó tôi đã nhận ra điểm bất thường Sao ông biết tôi ở bên này Lưu Nhất Minh cười khà Hồi tối cậu chẳng hét ầm lên đấy à Nào là tìm phóng viên Nào là thân bại danh liệt gì gì đó Vọng đến cả bàn trực bàn của y tá chứ Tôi bị ốm chưa tài đã điếc đâu Tim tôi đập thình thịch bắt giác cúi gằm mặt xuống Lưu Nhất Minh nhướng đôi mày bạc trắng điềm đạm hỏi Nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi ừ, Không có gì là việc riêng của nhà tôi thôi Tôi lấp liếm Tôi lại thấy chưa hẳn đâu Lưu Nhất Mình lắc lắc cây gậy Nửa cười nửa không Mạnh tử có câu Trong con người chẳng gì ngay lành cho bằng con người Người đến thăm nòm tôi mấy hôm nay Cũng tươi tỉnh Nhưng ánh mắt lại trùng trùng lo lắng Lão già này nhìn người mấy chục năm Sao không nhận ra chứ Mình nhãn mày hòa chúng ta nhất định đã xảy ra chuyện Còn là chuyện lớn Phải không nào Tôi chẳng cách nào nhìn thẳng vào mắt ông Cũng không biết đáp sao cho phải Lại nghe Lưu Nhất Mình nói tiếp Đừng đứng trước cửa nữa Ra ngoài kia ngồi với tôi đi Từ từ rồi nói Dòng điều quả quyết không cho phép thương lượng Tôi đành dìu ông cụ ra hành lang bên ngoài Tìm một băng ghế gỗ gần cửa ngồi xuống Hành lang lặng phát như tờ Chỉ có hai người chúng tôi ánh đèn huỳnh quang chụp xanh lá Trên đỉnh đầu diều dìu Lưu nhất mình lặng lặng nhìn tôi Chẳng còn đường nào khác Tôi đành ấp úng kể cho ông nghe mọi chuyện Vừa nói vừa quan sát thái độ Chỉ sợ ông cụ giận quá Hóa ốm thêm Tôi thuật lại mất khoảng một tiếng Giữa chừng người chồng ông cụ tỉnh dậy Ra dỗ cụ vào Nhưng cụ không nghe Anh ta đành đứng từ xa nhìn về phía chúng tôi Nghe hết đầu đuôi. Lưu Nhất Minh trầm tư giây lát Xong không hồn siêu phách tán như tôi tưởng tượng Mà chỉ lắc đầu than thở <cười> Tiểu lưu càng thăng chức Càng nhát gan, Phong tỏa tin tức như thế Chẳng phải xem thường lão già này quá rồi ư? Cháu cháu xin lỗi Đều tại cháu cả Tôi lầm bầm lặp đi lặp lại Không người toàn quỳ xuống đất Lâu nhất mình tình ý nhận ra ngày Bèn dơ cả hai tay ra đỡ không để tôi quỳ Dậy đi Người nhà họ hứa xưa này không quỳ gối cho kẻ khác Ông đã hết lời khuyên nhủ Mà cháu lại bỏ ngoài tai Vì cháu ngu dại nên mình nhãn mai hòa Mới gặp tai nạn lớn này Nói đến cuối tôi chỉ trực quả khóc Muốn xả ra hết những hối hận trong lòng Nạn lớn ấy à Lưu Nhất Minh vút dâu cười Phải Chuyện cậu vừa kể đúng là rắc rối Nhưng mình Nhãn Mai Hòa chúng ta truyền đời đã mấy trăm năm Chẳng mấy khi xuôi trèo mát mái Có đời nào không gặp vài bận nguy nan chứ Nói đầu xà Vụ án đầu Phật của ông nội cậu Đã khiến mình Nhãn Mai Hòa mang tài mang tiếng Lại qua 8 năm kháng chiến Sinh linh đổ thán Nền tảng của mình Nhãn Mai Hòa cơ hồ cũng đã tiêu tạc Từ khi tôi tiếp quản đến nay hết đại nhảy vọt tới cách mạng văn hóa Hồi liên tục bị đả kích hết lần này tới lần khác Những kiếp nạn ấy Nào có nhỏ hơn vụ việc lão triệu phụng bày ra Bảo phèn sống chết Chúng ta còn trèo chống vượt qua được Giờ Thái Bình yên ổn lâu quá Ý chí cấp vị lại kém khi xưa Chuyện vặt thế này cũng phải làm rộn hết cả lên Nghe lưu nhất mình nói nhẹ như không Tôi cũng đỡ lo đôi phần Dẫu vẫn nặng lòng ái nấy Ngờ đầu ông bỗng nghiêm mặt. Nhưng lỗi của cậu cũng không thể tha được, khi trước tôi đã bảo cậu rồi, người giám định kỹ nhất là nôn nóng và cảm tính, vậy mà cậu lại phạm phải vào đại kỵ làm ảnh hưởng đến cả hội, gom hết sát cửu châu cũng không đúc nổi cái sai ấy. Mấy câu này như chùy giáng vào lòng ngực, đầu tôi vừa ngẩn lên lại cúi gằm mặt xuống. "Cháu biết lỗi rồi, cháu muốn sửa lỗi và dự oan cho hội, nhưng cục trưởng lưu và giáo sư Trịnh không cho." Họ làm đúng đấy Cậu chẳng qua là thuốc dẫn Giờ đã hết tác dụng rồi Cả nước đều đang chờ xem Mình nhãn mai hòa náo loạn Giờ cậu đứng ra cải chính Ai thèm nghe chứ Vậy... Vậy phải làm sao đây Lâu nhật mình nhắm mắt trầm tư hồi lâu Mới chậm rãi đáp Để hạ bề mình nhãn mai hòa Lão Triều Phụng đã đánh liều tân cậu lên Chiêu này rất hay Nhưng làm hơi quá lố Muốn lật ngược thế cờ Phải bắt tay từ đây Cậu là thèn chốt của ván cờ này Khó hiểu quá Vừa rồi ông ta còn nói tôi đã hết tác dụng Giờ lại bảo tôi là người duy nhất cứu được mình nhán mai hòa Thế là sao chứ Thế tôi vẫn ngơ ngơ, Lưu Nhất mình bèn ngẩng lên cốc cho một cái Cởi chuông phải tìm người buộc chuông Hiểu chưa hả Nhờ cái cốc ấy tôi mới vỡ lẽ Lão Triều Phụng đánh vào dư luận Biến tôi thành anh hùng đánh đồ giả Để vụ cáo mình nhán mai hòa Vô hình chung cũng khiến uy tín của tôi tăng vọt Giữa tình hình này bất cứ ai trong hội đứng ra thành mình Đều sẽ bị coi là nguyện biện Chỉ mình tôi là không Thế nên trong cuộc chiến này Tôi là kẻ duy nhất có thể đứng ra đối đầu công khai với chúng Một tay vùi dập Minh Nhãn Mai Hoa là cậu Vậy thì kẻ cứu được Minh Nhãn Mai Hoa Cũng chỉ có cậu mà thôi Ông Lưu nói Tôi gật đầu Tự thấy vai trò kẻ phản bội nhận lời ủy thác Giữa lúc nguy ngập quả là khó tả Ông ta lại nói tiếc rằng giờ cậu có danh tiếng Xong còn thiếu một quần át chủ bài để thao túng cục diện Tiểu Lưu và giáo sư Trịnh không cho cậu ra mặt Bởi trong tay họ cũng chẳng có bài mà tuồn cho cậu Tôi sáng mắt lên Nghe ý của Lưu thì hình như ông ta vẫn còn hậu chiều hóa dài tình thế khó khăn trước mắt Như đi quốc trong bụng tôi Lưu nhất mình lắc đầu cười, <cười> cho tôi cũng chẳng có quần bài nào hết Lão Triệu Phùng đã chặt đứt mọi đường thoát của mình nhát mai hoa rồi Cậu chỉ còn cách tự mở ra một con đường mới tìm viện trợ bên ngoài mình nhãn mai hòa mà thôi. Nói thế này thì có khác gì không nói chứ? Thế tôi hoang mang xa mặt. Lâu nhất mình lại hỏi. Đố cậu biết điểm then chốt trong âm mưu lần này của lão Triều Phụng là gì? Vấn đề thật ra của thanh minh thương Hà Đô. Tôi đáp ngay. Đúng thế. Muốn phá được cục diện này cậu phải tìm cho ra chứng cứ có tính quyết định chứng minh bức nào thật bức nào giả. Chỉ có cậu Chỉ có quần át chủ bài ấy Mới hóa giải được nguy cơ này Quần bát, quần át chủ bài ấy là gì Tôi cũng không biết Chỉ biết rằng đó là bí mật lớn gắn với Thanh Minh Thượng Hà Đồ Nhưng bí mật đó là gì Thì tôi chưa rõ Tôi chỉ có thể cho cậu một gợi ý một cái tên Tôi không dám chắc Liệu ông ta có chịu giúp cậu không Thậm chí không biết ông ta có quân bài Chúng ta muốn hay không Nhưng đây là lựa chọn duy nhất hiện giờ Ngoài Minh Nhãn Mai Hòa Chỉ tìm đến ông ta Vụ việc thành mình thượng Hà đồ mới có cơ giải quyết được Nói tới đây Lưu Nhất Minh thở dài <cười> Hiểm nỗi người này khó mà định luận Muốn nhờ vào ông ta Ê e rằng không dễ Kể khiến trưởng môn lưu thấy khó định luận Khỏi nghĩ cũng biết gan giờ chừng nào Tôi ướt ngực Tỏ ý bất luận kẻ kia khó nhằn đến đâu Tôi cũng sẽ dốc hết sức Lưu Nhất Minh giơ một ngón tay Người ấy họ đới Tên đới đạc hiền Năm xưa cũng thuộc Tổ Giám Định Thành Minh Thượng Hà Đồ Tôi kinh ngạc Hạc trong hạc tiền Hiền trong hiên ngang phải không Lưu Nhất Minh cũng bất ngờ Ồ cậu quen à Tôi bèn kể chuyện yên yên gặp phải ở Nam Kinh Lưu Nhất Minh thở dài Dằn cây gậy xuống đất Hôi khuyên lớn hoàng khắc vũ Chẳng khác nào nước đổ lá khoai Lóc cử yên yên đi tìm họ đới Rõ là tự dước cái nhục nhìn xuống chiếc quần tôi đang mặc Lưu Nhất Minh sực hiểu vừa rồi cậu định trốn đi Nam Kinh cứu người ư vâng Lưu Nhất Minh nhìn đồng hồ treo ngoài hành lang rồi giục việc không thể chậm trễ nếu cậu định chuồn thì tranh thủ tranh thủ ngay lúc này đi tôi sẽ công bố là cậu đến đào Tần Hoàng dưỡng bệnh chẳng biết láo trợ phụng cài cắm tai mắt ở những đâu nên cậu tuyệt đối không được nhờ thế lực của mình nhán mai hòa còn điều Phương Chấn thì tin được anh ta sẽ thu xếp thỏa đáng cho cậu vậy đằng này ông định tôi lo lắng hỏi tạm thời tôi chẳng biết gì về quân ác chủ bài kia mà phía hồng Kông đã công khai yêu cầu đối chất tất cả đều đang chờ hội trả lời thành minh thượng hà đồ của bách thủy liên là quân bài to nhất của lão triều phụng lão dám lên tiếng đòi kiểm định công khai ác đã chuẩn bị sẵn những mảnh khóe khó lường lớn nhất mình chậm rãi đứng dậy uốn thẳng thân hình gầy gò hơi còng hừng hực ý chí chiến đấu Hội đã có nền tảng mấy trăm năm chưa đến nơi bỏ tài chịu chết đâu Cậu cứ yên tâm Tôi sẽ kéo dài thời gian chừng một tháng Đó cũng là kỳ hạn của cậu Hiểu chưa Cảm giác được áp lực chịu vài Dạ dày tôi ngâm ngầm đau Lương nhất mình bình thản nhìn Có sợ không Thầy tôi gật đầu ông, giả, ông ta tiếc Mấy chục năm này tôi đã phải gánh chịu áp lực như thế đấy Tôi nín lặng hít sâu một hơi gắng nén con nhộn nhạo trong dạ dày Cậu đừng quá lo Dù xảy ra tình huống tệ nhất Là đôi bên đối chất Tôi cũng muốn xem xem bức thanh minh thượng hạ đồ của Bách thủy Liên Chất lượng đến đâu mà dám đem ra kiểu chiến với bàn của cố cung. Lưu Nhất Minh gó gầy xuống mặt sàn Lương lửa mãi cuối cùng tôi cũng nhỏ giọng hỏi một câu mình băn khoăn đã lâu Liên quan đến lòng tin của tôi Cùng định hướng sau này Cụ Lưu Ông nói thật đi Thanh minh thượng hạ đồ trong cố cung Rốt cuộc là thật hay giả? Lưu Nhất Minh nhìn xoáy vào tôi Hai bên lông mày rũ xuống Rồi trầm giọng đáp <cười> Mình nhãn mài hòa trung ta Chưa bao giờ dám xem nhẹ quy tắc Trừ ra giữ thật Cháu hôn tin ông Liêu nhất mình cười khà Chuyển chủ đề Cậu Nguyễn à Nhà họ hứa các cậu sở trường về kim thạch mà Giám định thư họa đâu phải chuyên môn của cậu đâu Bài viết về thanh minh tượng hà đồ của cậu Thoạt nhìn thì sắc sảo Thực ra sở hở lỗ chỗ đấy Nếu đã sở hở lỗ chỗ sao các vị không ra mặt giải thích? Tôi thầm nhủ, song không dám thể hiện ra mặt. Như nhìn thấu bụng dạ tôi, Lưu Nhất Minh nhớ mày, chẳng buồn sổ tẹt chỉ nói tiếp. Chuyện này cậu đi, át phải tiếp xúc với trành chữ, nếu không có kiến thức cơ bản, sợ khó mà qua ải. Ôi, thư họa trung Hoa sâu rộng, nghiên cứu cả đời cũng không hết được. Thời gian hạn hẹp tôi chỉ có thể dẫn ra những kiến thức liên quan tới thanh minh thượng hà đồ, phổ biến cho cậu vài thường thức. Về Tống Huy Tông và những năm tuyên hòa thôi Được đến trần mấy nhảy Khó tránh khỏi ướt Thế là giữa đêm hùng khuya khoát Trong hành lang bệnh viện 301 Lưu nhất Minh ngồi trên băng ghế dù gì giảng bài Tôi biết đây là cơ hội cực hiếm có Nên chống gối nghe như nuốt từng lời Ông ta giảng dài Từ thể chữ xấu kim Của Tống Huy Tông Đến tuyệt áp bốn chữ Từ thể chế của viên hòa hàn lâm Đến phong cách vận bút Lưu Nhất mình chuyên tâm nghiên cứu thư họa mấy chục năm, hiểu sâu biết rộng, trình bày dễ hiểu mà thấu đáo, mạch lạc rõ ràng. Nghe ông ta truyền thụ cũng là một kiểu hưởng thụ. Tiếc rằng bài giảng chỉ kéo dài vòn vẹn một tiếng thì người chồng và y tá đến ép ông cụ về phòng. Tôi không dám để ông cụ ngồi bên ngoài lâu bèn khom lưng vái một cái vái dài, rồi quay người đi. Ra khỏi tòa nhà chính tôi bắt gặp Phương Trấn, đang đứng trước cửa khu nội trú, dựa cột trụ hành làng. Miệng ngầm điều thuốc Thật chẳng biết tay này nghỉ ngơi lúc nào Mà túc trực 24 trên 24 một ngày Một ngày với y có phải đến 40 tiếng không Thấy tôi bước ra Y thoáng vẻ bất ngờ Cứ tưởng cậu sẽ trèo cửa sổ cơ đấy Anh biết tôi này tôi định trốn viện à Tôi ngạc nhiệt Phương chấn chẳng nói năng gì Chỉ hờ hững phá ra một vòng khói tròn vỏ Tôi cũng chẳng hơi đầu căn vặn y Tại sao lại theo dõi mình Lập tức thuật lại từ đầu đến cuối Cuộc trò chuyện về liều nhất mình Phương chấn đi thắt đầu thuốc Ném vào thùng rác rồi xoa tay nói sẽ sắp xếp ngày. Tôi gặng hỏi. Anh không xác nhận xem tôi có nói dối không à? Phương Trấn đáp. Cậu lửa sao nổi tôi chứ? Đoàn quay người đi thẳng. Hiệu suất làm việc của Phương Trấn rất cao. Chừng một tiếng sau đã thấy y lái một chiếc xe jeep quân dụng tới trước cửa bệnh viện 301. Tôi lên xe. Thấy ghế sau đặt một ba lô du lịch. Bên trong có hai bộ quần áo để thay đổi. Một bộ đồ vệ sinh cá nhân. May ảnh bỏ túi Ikido tặng tôi sổ tay vào một phong bì trắng dài cột, hẳn đừng không ít tiền. Ngăn ngoài còn một hộp sữa và bánh mì, bỏ trong túi gián kín. chắc là bữa đêm hoặc bữa sáng của tôi. Phương Trấn còn là chú đáo. Phương Trấn còn đưa cho tôi một chứng nhận bìa xanh làm. ngoài bìa là mấy chữ khai thiết vàng. cục tám bộ công an trong dán ảnh tôi, kèm cùng một tấm vé máy bay. ba tiếng nữa ở sân bay Nam Uyển sẽ có một chuyến bay quân dụng đến thằng Nam Kinh. đây là chứng nhận công tác tạm thời của cậu được ngồi máy bay quân dụng và tàu hỏa miễn phí, đừng làm mất, về về trả lại cho tôi đấy." Izan. Tôi cất chứng nhận rồi đi ngả người ra sau lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Chấn cầm lái, mắt nhìn thẳng phía trước, chẳng nói gì với tôi. Sân bay quân dụng ở Nam Uyển, nằm ở mé Nam Bắc Kinh coi như thuộc ngoại ô. Ban ngày phía Nam thủ đô đã thừa thớt xe cộ, đến đêm lại càng thông thoáng, xe Jeep chạy bằng bằng chẳng bao lâu đã đến. Nhà chờ sân bay Nam Uyển rất nhỏ, Là một căn nhà hai tầng vuông vắn Chìm khuất trong màn đêm Ngay cạnh là đường băng Mấy chiếc máy bay đen xỉ đang lù lù đậu tại đó Cả sân bay như đang ngủ Phương Trấn lái xe và thằng cổng nhà chờ Tôi xách ba lô xuống xe Phương Trấn thò đầu ra qua cửa xe nói Bên trong có người đợi cậu đấy Tôi lấy làm buồn trồn Nghĩ nửa đêm nửa hôm Ai còn lặn lội đến tận sân bay Nam Uyển xa tít này chứ Huồng hồ ông Lưu đã dặn phải giữ bí mật Sao Phương Trấn dám tiết lộ với người khác Xong tôi không hỏi gì thêm Có hỏi phương chấn cũng bằng không Đi đường cẩn thận Hiếm khi thấy phương chấn ân cần dặn dò Có lẽ y cũng hiểu chuyện này tôi đi gian nan nhường nào Giật lời y rụt xe vào xe Nổ máy chạy thẳng Tôi xách hành lý bước vào nhà chờ vắng tanh, Xanh chờ ở đây bé tẹo Trần nhà chỉ bật hai ngọn đèn Phạm vi chiếu sáng cực hẹp Những chỗ khác vẫn tối mò Tôi thấy một người mặc áo cổ tàu Ngồi giữa hàng ghế nhựa được dọi đèn Ngay ngắn như quạt chuông lớn trên lầu chuồng ông vũ người đó hóa ra là hoàng khắc vũ đứng đầu trong hoàng môn của minh nhãn mai hòa ông nội của hoàng yên yên từ ấy tuổi mà ông cụ vẫn quắc thước uy nghiêm có điều giữa đôi mày đượm phần mỏi mệt ngồi đi ông ta nói gọn lọn chẳng buồn nhìn tôi tiếng vọng vàng trong sảnh chờ như tiếng vàng đá len cạn tôi ngần ngoãn đi tới trước mặt ông ta chẳng dám thờ mạnh không đề mặt ông cậu thì tôi đã tuốt xác cậu ra rồi đây là câu thứ hai tôi biết lỗi nên chỉ cúi gằm nhận sai hoàng khắc vũ nhìn quay sang chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt hồ như định ăn tươi nuốt sống cháu gái tôi vì cậu mà bị tạm xa ở nam kinh cậu tính sao đây ông yên tâm lần này cháu tới nam kinh nhất định sẽ cứu yên yên ra tôi khẽ giọng quả quyết không dám vỗ ngực làm bạo chỉ sợ bị mắng là hứa hảo giờ vào cậu ấy hả hoàng khắc vũ cười nhạt nếu tôi không phải đến hồng kông thì làm gì đến lượt cậu nhúng vào chuyện nhà họ Hoàng chúng tôi. Ông đi Hồng Kông ư? Tôi sững sờ, cứ tưởng ông ta lặn lội đến tận Nam Uyển mắng tôi một trận, hóa ra cũng phải lên máy bay. Chẳng phải tại Đồng ngu tự cho là mình thông minh nhà cậu à? Hoàng Khắc Vũ trừng mắt nhìn tôi. Tôi hổ thẹn gật đầu, xem ra nguy cơ lần này đã khiến mấy người đứng đầu các phái trong mình nhãn mày hòa, phải đích thân mặc giáp ra trận, bực thanh minh thượng hàn đồ thứ hai kia và sàn đấu giá Bách Thủy Liên. Đều ở Hồng Kông Lưu Nhất mình lại ở Bắc Kinh điều hành Cần một viên đại tướng xông vào trận địch Ngoài Hoàng Khắc Vũ ra còn ai vào đây nữa Chia tay ra Hoàng Khắc Vũ ra lệnh Tôi giảm giáp chia tay Ông ta giơ tay phải lên tóm lấy tay phải tôi Hoàng Khắc Vũ tuổi già Nhưng lực tay rất mạnh siết chặt như gọng kìm Tôi không dám vùng ra chợt thấy có thứ gì đó cồm cồm trong lòng bàn tay Bèn cúi xuống nhìn Ra là một đồng tiền cổ ngoài tròn trong vuông đường kính chỉ chừng 2cm nhẹ hều mép dày mặt phẳng mép bên trên phải còn khuyết một miếng loang lộ dì xét tôi dùng hai ngón tay nhón nó lên dờ lên soi trước ánh đèn trông rõ chữ trên đó thì không khỏi hít vào một hơi là... là đại tề thông bảo tiền cổ còn gọi là tuyền cổ người chơi thứ này đều biết trong giới sưu tầm có câu tiền hiếm 50 tuyền quý 10 dòng ý nói đến 50 loại tiền hiếm Trong đó có 10 loại cực quý hiếm Được gọi là tuyển quý Bao gồm cả đại tế thông bảo Đại tế thông bảo do Lý thăng Vua nhà Nam Đường Thời ngũ đại thập quốc đúc nền Lúc Lý thăng mới lập nước Vốn tên từ chi cáo Đặt nước là đại tề Cho đúc hàng loạt đại tế thông bảo Sau đó một năm lại đổi tên thành Lý thăng Đổi tên nước là Nam Đường Loại tiền này bị thu về nấu chảy ra đúc lại Thế nên đại tế thông bảo lưu truyền lại Cực hiếm Chỉ có hai đồng, trong đó một đồng bị khuyết góc trên bên phải, gọi là Đại Tê Khuyết Góc. Đại Tê Khuyết Góc vốn được một danh sĩ cuối đời thành tên là Đới Hy Cất Giữ, Đới Mê Mẩn nói. Lúc quân Thái Bình đánh vào Hàng Châu, Đới bèn trôn nó thật sâu xuống đất rồi nhảy xuống sông tự tử. Người đài sau đào bới trong nhà họ Đới mười mấy lần cũng không thấy. Đây trở thành một vụ việc bỏ ngọt nổi tiếng trong giới chơi tuyền cổ tôi không sao ngờ nổi đại tề khuyết góc khiến bao dân trời ước ao tơ tưởng từ cuối đời thành lại rơi vào tay hoàng khắc vũ mười dòng tuyển quý thực ra cũng chỉ còn ba bốn phần lớn đều đã thất truyền thế nên khoan bàn thứ này bán được bao nhiêu chỉ riêng tin nó xuất hiện cũng đủ khiến giới chơi tuyển xúc động vậy mà giữa sân bay nam uyển khuya khoát hoàng khắc vũ lại thần nhiên đặt vật chỉ bảo này vào tay tôi Cầm cái này đi Có lẽ tiền khốn đối hạc hiền Đó sẽ thích nó Giọng ông ta có phần hậm hực Nhưng không mảy may tiếc nuối Rõ ràng hoàng khắc vũ chẳng tin được tôi Nên mới đưa đại tế thông báo cho nhà họ hoàng cất giữ ra Đối với ông ta báo vật gì Cũng chẳng bằng cháu gái được an toàn Tôi siết chặt đồng tiền trong tay dạ một tiếng rồi hỏi Đối hạc hiền là người thế nào Là một tên thần kinh Hoàng khắc vũ quả quyết Ông ta kể Đới hạc khiên là nòng cốt về kỹ thuật ở cục quản lý hiện vật văn hóa những năm đầu giải phóng, vốn tên là đới tiêu bình. Bây giờ tuổi còn trẻ, trình độ giám định chưa đâu vào đâu nhưng lại áp hiểu nhiếp ảnh. Bộ ảnh giám định thanh minh thượng hà đồ, đồ phân giải cao nọ, chính là do đới hạc khiên chụp. Song kẻ này có thói không quản được thứ trong đúc quần, làng trà khắp nơi, gây ra mấy chuyện bề bối. Lãnh đạo cục đành điều lót ta về quê ở Nam Kinh. Về sau đới Hạc Hiền cũng mất tâm mất tích Giữa hàng loạt sóng gió chính trị Đến đầu thời cải cách mở cửa Lão đã biến mình thành một bậc thầy cổ học Đi khắp nơi mở tọa đàm Giảng về phong thủy chu dịch Huyền học khí công gì đó Giật được ưa thích Sau đó đới Hạc Hiền lại tuyên bố đã nghiên cứu Tìm ra một bộ dưỡng sinh công đới Từ hoàng đế nội kình Chẳng những kéo dài tuổi thọ Mà còn khai mở được những công năng đặc biệt của cơ thể người Tức thì nổi tiếng như cổn Nghiêm nghiên trở thành một đại sư khí công Học trò theo học khí công đới thị Đồng vô sức Có sức ảnh hưởng sâu rộng trên khắp vùng Giang Nam Sắp khai tông lập phái tới nơi Họ khắc vũ khinh thường đới học hiền Cho rằng trình độ chuyên môn của lão còn khuya Mới vào được hàng 100 người đứng đầu cả nước Nhưng tài dụ dỗ lừa lọc quả là thượng hạng Nghĩ đến sức ảnh hưởng của lão Lại thêm quan hệ trước đây với mình nhãn mai hòa Nên mấy phái hoàng nghiền yên, yên tới thuyết phục Chỉ cần đối hạ hiền gật đầu một dài Từ Nam Kinh cho tới Lưỡng Hoài Cũng sẽ tán thành Ông ta khó nhằn lắm à Tôi lo lắng hỏi Gần đây các đại sư khí công đều được báo chí Tầng bốc như thần thánh Khiến tôi hơi trợn Hoàng khắc vũ phì mũi <cười> Khí công cái đếch gì Toàn lừa người thôi Lão luyện công đến thành gia lần thần Chính xác là một tiền điện Nhưng ông ta lại bổ sung Lúc tỉnh táo Lão khôn danh lắm Đồng Đại Tê thông báo này chưa chắc đã mua chuộc được lão Cậu phải tùy cơ mà ứng biến Tôi hiểu rồi Tôi đáp lại sực nhớ ra một chuyện À phải có người nhờ tôi chuyển thứ này cho ông Ai Ông biết mai tốt làn chứ Nghe cái tên này vẻ mặt hoàng khắc vũ từ nghiêm trang Chuyển sang giận dữ Tôi bèn kể lại chuyện ở làng thành tế Ông ta lặng đi hồi lâu không nói Chỉ nhìn chằm chằm phía trước Bà ta nhờ tôi đưa cho ông một thủy trì Phía trên vẽ cảnh non nước Dưới đáy đề bốn chữ Mai Tố Lan Hược Tôi lấy đồ trong túi ngược ra đưa cho ông ta Hoàng Khắc Vũ nhận lấy đút ngay vào túi Không buồn liếc mắt Thái độ cực kỳ lạnh nhạt thấy thế tôi lấy làm tò mò hỏi Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy Hừm, Liên quan gì đến cậu chứ Liên quan chứ Sở dĩ tôi bị đưa vào chồng Phần lớn là vì tin lầm chỉ Tố Thế nên nếu tìm hiểu được thông tin từ ông Biết đâu tôi lại tìm ra cách giải quyết Không được. Mũ ta là kẻ lừa gạt đấy có phải hai người quằn nhằn trong cuộc so tài ở nhà hàng Dụ Thuật giao hiệp ước dự thiểm không? Hoàng Khắc Vũ liếc tôi một cái sắc lạnh. Sao cậu biết hiệp ước dự thiểm? Chúng Ái Hoa kể cho tôi nghe. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc hiệp ước dự thiểm và cuộc tỉ thí ở nhà hàng Dụ Thuận chẳng liên quan gì tới kế hoạch của lão Triều Phụng, sao chúng Ái Hoa lại vẽ rắn thêm chân, kể cho tôi một chuyện không liên quan như vậy, liệu có hàm ý gì không? Hoàng Khắc Vũ từng tham dự cuộc tỉ thí ở nhà hàng Dụ Thuận còn có quan hệ tế nhị với chị tố tin rằng ông ta chắc chắn biết được gì đó tôi đã thề không bao giờ tiết lộ chuyện hôm ấy cậu yên tâm đi đó đều là chuyện trước giải phóng chẳng dính dáng gì đến lão triều phụng đâu tôi và mụ mai tố lan kia cũng chẳng còn dây dưa gì nữa rồi nhiệm vụ của cậu là cứu cho được yên yên đừng có lo chuyện bao đồng hòa khắc vũ hùng hằng chặn họng tôi ông ta đã khăng khăng như vậy tôi cũng chẳng tiện gặng hỏi nữa Vừa hay lúc này có người tới gọi Hoàng Khắc Vũ lên máy bay Ông ta đứng dậy chuẩn bị đi Nóng ngờ được nửa đường lại ngoái đầu nhìn tôi Ngỡ ông ta vẫn chưa yên tâm Tôi vỗ ngực Tôi vỗ ngực đảm bảo Ông yên trí tôi nhất định sẽ cứu yên yên bằng mọi giá Bằng mọi giá ư Phải Nếu buộc cậu phải làm trái với nguyên tắc Vì như làm đồ xả hay giết người thì xả Hoàng Khắc Vũ nheo mắt Tôi sững sờ chẳng biết trả lời thế nào Ông ta lại nói thêm Khi hiện thực ép cậu đi ngược lại nguyên tắc, cậu sẽ làm thế nào? Lão mình nhờ tôi hỏi cậu câu này. Chưa cần trả lời ngay, nhưng sớm muộn gì, cậu cũng phải đối mặt thôi. Tranh thủ ngẫm trước là vừa. Họ khóc vũ quay lưng đi rồi, tôi vẫn còn trầm tư trong bóng tối. tâm tư khuấy đảo vì câu hỏi kia. Câu hỏi rất hay, không chỉ hỏi về sự an toàn của yên yên mà còn liên quan tới mình nhắn mai hòa và nhà họ hứa nếu quần át chủ bài kia ép tôi phải làm đồ giả lừa người hoặc siết người cướp của tôi sẽ phải làm sao đây nghe theo uy quyền hay lắng nghe tiếng lòng nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào vẹn cả đôi bề lòng tôi rối như tơ vò cứ thế hơn một tiếng thì nhân viên mặt đất gọi tôi lên máy bay tôi vội xoa xoa mặt gác những suy nghĩ rối rắm kia sang một bên máy bay chuyến này thoải mái hơn lần tôi đi máy bay quân dụng ở thiểm tây nhiều có chỗ ngồi đàng hoàng còn có cả tiếp viên hàng không sau khi lên máy bay Tôi ngả ghế ra, nắm chặt đồng đại tê thông báo trong tay, ngẹo đầu ngủ khì. Chẳng kịp đợi cất cánh, trong giấc ngủ chập chờn, tôi rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Bốn bề đều đặc quánh một màu xám, tôi chẳng biết mình đang lơ lửng giữa không trung hay rơi vùn vụt xuống dưới, tứ chi không níu được vào đâu, đành cuống loạn lên như trẻ con rơi xuống nước, muốn gào lên kêu cứu, nhưng vừa há miệng, khói xám đạo ạt sộc vào, làm tôi ho sặc sụa. Kinh hoàng rái rùa rất lâu, đột nhiên tôi bị một cú sóc đánh nảy lửa, khiến tôi đánh thức. Toàn thân đổ nhào tới, mũi đập vào hàng ghế trước mới nhận ra mình đã trở về hiện thực. Ánh mặt trời rọi trang ngoài cửa sổ, hoa giả máy bay đã hạ cánh. Tôi cúi xuống nhìn thấy đồng xu kia ướt đẫm mồ hôi tay. Lúc này tôi mới nghĩ ra, Nam Đường lập nước, đóng đô ở Nam Kinh. Đồng Đại Tế thông báo này được đúc tại chính Nam Kinh. Giờ tôi đã đưa nó trở về quê hương.